Phật phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ Phần 1 Chương 9 Chập tối ngày hôm sau Thì họ tới nhà của Rashid Chúng ta đang ở Giang Ông nói Họ đang đứng trên lề đường Ông xách vali của cô ở một tay Còn tay kia mở khóa chiếc cổng gỗ Ở phía tây nam thành phố Vườn thú cũng gần đây Cả trường đại học nữa Mariam gật đầu cô nhận ra rằng phải rất chăm chú lắng nghe mỗi khi ông ta nói thì mới có thể hiểu được lời ông ta cô không quen với phương ngữ kabul trong tiếng faxi si của ông ta và cái giọng pasto ẩn dưới đó thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của ông ta ở kandahar trái lại ông ta dường như không có khó khăn gì để hiểu thứ tiếng faxi si ở errat của cô mariam vội ngó quanh con đường nhỏ không lát đá chạy qua nhà Rasit. Nhà cửa trên con đường này nằm sát nhau và có tường chung cộng với khoảnh sân nhỏ có tường bao quanh ở phía trước xen giữa chúng với con đường. Hầu hết đều là nhà mái bằng lát bằng gạch nung một số chất bùn có màu bụi bặm như màu dạng núi bao quanh thành phố. Các rãnh nước ngăn giữa con đường với vỉa hè ở cả hai phía mang theo dòng nước đục ngầu. Mariam nhìn thấy từng ụ rác chi chít rủi bâu bừa bãi đây đó trên phố Nhà Rasid có hai tầng Mariam có thể thấy rằng Ngôi nhà trước kia từng được sơn xanh Khi Rasid mở cổng trước Mariam thấy mình đang ở trong một khoảnh sân bỏ hoang Với những đám cỏ vàng úa Mọc um tùm trên những ô đất nhỏ Mariam nhìn thấy một cái nhà xí Ở bên phải hốc nhà Bên trái là một cái giếng bơm tay Một hàng cây non đã chết Gần giếng là phòng để dụng cụ và có một cái xe đạp dựa vào tường. Bố em nói là em thích câu cá. Rashid nói trong khi họ đi qua khảnh sân để vào nhà. Nhà không có sân sau. Mariam thấy thế. Có mấy thung lũng về phía bắc, sông rất nhiều cá. Có thể hôm nào đó tôi sẽ đưa em tới đấy. Ông ta mở cửa trước và để cô đi vào nhà. Nhà Rashid nhỏ hơn nhiều so với nhà Gia Linh. Nhưng nếu so với côn ba của Mariam và Nana... thì nó là cả một lâu đài. Có một cái sảnh, một phòng khách ở dưới lầu và một phòng bếp. Tại đây, ông ta chỉ cho cô xoong chảo một cái nồi áp suất và một cái bếp dầu hỏa. Phòng khách có một chiếc trường kỳ bọc da màu hồ chăn. Nó có một vết sách ở bên thành được vá lại một cách vụng về. Các bức tường trống không. Có một cái bàn, hai cái ghế mây, hai cái ghế gấp, Và ở góc nhà có một cái lò gang đen. Mariam đứng ở giữa phòng khách ngó quanh. Ở côn ba, cô có thể chạm đầu ngón tay mình vào trần nhà. Cô có thể nằm trên giường mà vẫn nói được lúc này là mấy giờ bằng cách nhìn vào bóng nắng chiếu qua cửa sổ. Cô biết mở cánh cửa rộng đến chừng nào thì bà Lẻ sẽ kêu kẽo kẹt. Cô biết từng vết xước và chỗ nứt trên cả 30 tấm ván sàn. Giờ đây tất cả những thứ quen thuộc đó đã mất đi Mẹ Nana đã chết Còn cô thì ở đây Trong một thành phố xa lạ Tách biệt với cuộc sống mà cô từng biết Giữa những thung lũng Và trùng điệp núi non Đỉnh cao tuyết phủ Và những vùng đất đai cằn cỗi mênh mông Cô ở trong nhà một người lạ Với tất cả những căn phòng không chút quen thuộc Sặc mùi thuốc lá Với những tủ bếp lạ lẫm chất đầy xoong chảo với những chiếc rèm cửa nặng nề màu xanh đậm và cái trần nhà mà cô biết mình không thể với tới được cái không gian đó làm cho mariam cảm thấy nghẹt thở nỗi thương nhớ khôn nguôi cào xé tâm can cô về mẹ nana về giáo sĩ fayzuler về cuộc sống trước kia của cô rồi mariam ỏa khóc sao lại khóc thế Rasit cáu kỉnh hỏi ông ta thò thay vào trong túi quần Rưỡi các ngón tay của Mariam ra Và đặt vào lòng bàn tay cô Một chiếc khăn mùi xoa Rồi ông ta châm một điếu thuốc Và dựa lưng vào tường Ông ta quan sát trong lúc Mariam Thấm chiếc khăn tay lên mắt Xong chưa? Mariam gật đầu Chắc chứ? Vâng Ông ta nắm khỉu tay cô dẫn tới cửa sổ phòng khách Cái cửa sổ này nhìn ra hướng bắc Ông ta nói Gõ gõ vào mặt kính bằng móng tay trỏ vẹo vọ Thẳng ngay phía trước chúng ta kia là núi Asmai Thấy không? Bên trái là núi Ali Abad. Trường đại học nằm ở chân núi đó Đằng sau chúng ta Về hướng đông Em không nhìn thấy được từ đây đâu Là núi Sidawaza Hàng ngày vào buổi trưa Người ta sẽ bắn một phát đại bác từ đấy Thôi không khóc nữa nào Tôi bảo rồi Mariam chấm nhẹ lên mắt Tôi không chịu được thứ đó Ông ta nói, vẻ cao có, tiếng khóc của phụ nữ. Tôi xin lỗi, tôi không kiên nhẫn được. Em muốn về nhà, Mariam nói. Rasit thở dài bực bội, một làn hơi thở nồng đặc mùi thuốc đập vào mặt Mariam. Tôi sẽ không để bụng chuyện này, lần này thôi. Ông ta lại nắm lấy khuỷu tay cô, dẫn lên trên tầng. Có một hành lang nhỏ sáng mờ mờ và hai phòng ngủ. Cánh cửa căn phòng lớn hơn hé mở. Qua đó, Mariam có thể nhìn thấy nó, cũng như hầu hết các phòng khác trong căn phòng. Ít đồ đạc, một cái giường ở trong góc, với một cái chăn màu nâu và một cái gối, một tủ tường và một bàn trang điểm. Các bức tường chống không ngoại trừ một tấm gương nhỏ. Rashid đóng cửa lại. Đấy là phòng tôi. Ông ta nói rằng cô có thể ở phòng của khách. Tôi hy vọng em không phiền. Tôi quen ngủ một mình rồi. Mariam không nói với ông rằng Cô cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường nào Ít nhất là trong chuyện này Căn phòng dành cho Mariam nhỏ hơn nhiều So với căn phòng mà cô đã ở tại nhà Gia Lin Có một cái giường Một bàn trang điểm cũ màu nâu Và một cái tủ tường nhỏ Cửa sổ nhìn ra sân Dưới kia là đường phố Rasit đặt vali của cô vào một góc Mariam ngồi xuống giường Em không nhận ra à Ông ta nói Ông ta đang đứng trên ngưỡng cửa Không ngờ một chút cho vừa vặn Nhìn lên bậu cửa sổ mà xem Em có biết chúng là gì không? Tôi đã để ở đấy trước khi lên đường tới Herat Chỉ tới lúc này Maria mới nhìn thấy một cái giỏ Đặt trên bậu cửa sổ Những bông hoa huệ trắng Vươn ra từ hai bên Em thích không? Chúng làm em vui chứ? Vâng Thế thì em có thể cảm ơn tôi được rồi Cảm ơn em xin lỗi cảm ơn em đang run có lẽ là tôi làm em sợ chăng có phải tôi làm em sợ không em sợ tôi à mariam không nhìn ông ta nhưng cô có thể cảm thấy vẻ vui sướng ngấm ngầm sau những câu hỏi đó như một sự bẩn cợt cô lập tức lắc đầu và chợt nhận ra rằng đó chính là lời nói dối đầu tiên trong cuộc hôn nhân của họ không à thế thì tốt rồi tốt cho em ừm bây giờ đây là nhà em rồi em rồi sẽ thấy thích ở đây rồi em sẽ thấy tôi đã nói với em là ở đây chúng ta có điện chưa nhỉ trong tất cả các buổi tối và hầu hết buổi ngày rồi ông ta rời khỏi phòng đến ngưỡng cửa ông ta dừng lại rít một hơi dài đưa mắt theo làn khói thuốc mariam tưởng ông ta sắp sửa nói điều gì đó nhưng không racid đóng cửa lại Bỏ cô một mình với chiếc vali và những bông hoa